Trường 29 Tảng sáng Chủ Nhật, cả thành phố còn ngái ngủ sau đêm thứ Bảy. Con đường Cộng Hòa ngày thường nhộn nhịp bước chân học sinh sinh viên. Sáng nay lại vắng lặng, chỉ có một người công nhân vệ sinh đang quét những lá cây rơi rụng hai bên đường. Nhiều nhóm học sinh đã có mặt từ lúc 6h30. Nhiều gương mặt còn ngái ngủ, có đứa đi đến trường bằng xe đạp, mô bc cũng có đứa giờ bà má hay anh chị chờ đến. Có những nhóm bạn thuộc loại công tử đi ăn sáng từ quán cà phê năm dưỡng, miệng còn ngậm tâm đi nghênh ngang trên đường trở về trường, rạc một màu xanh của quần, màu trắng của áo. Sáng hôm nay chỉ có học sinh của những lớp đệ tứ, lớp đàn anh buổi chiều được chọn để tham gia đi lạc quyên. Đệ tứ đã lớn, được quyền tham gia những hoạt động hiệu đoàn ngoài cánh cổng nhà trường vôi trắng. Tuổi nó tụ họp trước cổng trường chờ mấy anh lớn bằng đại diện đến để xuất phát. Nhóm tứ bảy đã có mặt đầy đủ, đứa nào đứa nấy đều có tâm trạng háo hức, chờ đợi và nhiều gương mặt có vẻ nghiêm trọng trong một buổi sáng Chủ nhật khác hơn mọi buổi sáng Chủ nhật khác. Kêu gọi những thằng bạn quen ở các lớp khác, chồng gẹo nhau chí chóe, và hiện giờ, điều mà cả tám thằng đang đợi là bóng dáng thằng Thạch với khẩu phần ăn sáng mà thằng này đã hứa. Thằng Mai, tay ôm cái thùng, chép miệng, Chắc nó bị con nhỏ bán bánh mì hớp hồn rồi quá. Thế nào nó cũng bị gậy này cứ như tàn chi quái đào. Thằng Dũng bình luận. Tuổi nó chưa kịp nói xấu thằng Thạch đến tận cùng thì đã thấy dáng thằng này ngồi trên chiếc PC với một giỏ xe chứa đầy bánh mì. Vừa đến nơi, thằng Thạch lướt cặp mắt điểm danh, thấy quân lính đầy đủ cả, nó cười toe toét, khoe chiến công mua bánh mì. Bánh mì mới ra lò, vừa nóng, vừa thổi vừa ăn đây. Bọn nó xúm lại chung quanh thằng Thạch để nhận bánh mì. Một số học sinh các lớp khác ngạc nhiên khi thấy tụi học sinh lớp thứ bảy có tiêu chuẩn bánh mì trước khi hành quân. bèn hỏi thằng Thạch, ê, tụi bay hùng tiền mua bánh mì hả? Thằng Thạch trả lời tỉnh bơ. Tiêu chuẩn mỗi học sinh đi lạc quen được ban đại diện cho 10 đồng ăn sáng. Trưởng ban xã hội từng lớp giữ tiền này. Mấy thằng này nghe thằng Thạch trả lời, bèn nhao nhao quay trở về lớp của nó để hỏi tội thằng trưởng ban xã hội lớp không lo cho anh em ăn sáng như lớp thứ bảy. Thằng Mai chụp lấy ổ bánh mì, nhai lấy nhai để. Thấy trong giỏ xe của thằng Thạch còn dư một ổ, thằng Mai đặt cọc với thằng Thạch. Tao ôm thùng lạc quyên, mệt hơn tụi bay, nên tao đớp luôn ổ này nha. Thằng Thạch thấy thương thằng Mai. Thằng này sinh trong một gia đình luôn luôn thấy sự đói, nên lúc nào cũng phải có thức ăn để phòng thân. Kể cả khi no nên nó gật đầu. Tao mua dư mà. Được thằng Thạch đồng ý, nên thằng Mai nhận xét. Bánh mì ngon một cây luôn, chỗ này làm đồ chua ngon, giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, ngon hơn đồ chua ở bánh mì Hòa Mã, một ổ này chắc 10 đồng. Đồ nâng bi, thằng ngầu mắng yêu thằng Mai vì nó cũng đang ngắm nghĩa ổ bánh mì, nhưng thằng Mai đã nhanh tay, lẽ miệng chập mất. Thằng Mai, kẻ thường xuyên ám sát bánh mì vào buổi sáng, đủ loại bánh mì, bánh mì thịt, cá, sứ mại, mà nhiều nhất là bánh mì không, Với đồ chua chan nước tương, bởi cái túi thường xuyên mong tại nên có sự thẩm định về giá cả khá chính xác. vì ổ bánh mì này nhiều thịt nên không thể có giá 5 đồng được. Khi thằng Thạch lại xem bánh mì, đã thấy con bé tịnh làm sẵn 10 ổ bánh còn nóng hôi hổi để sẵn. Khi mở một ổ bánh mì ra xem thì thằng Thạch thấy có gì đó không ổn. Vì có khá nhiều thịt, chứ không phải đồ chua. Nó kêu lên, tịnh bán một ổ bao nhiêu đây? 5 đồng. 5 đồng sao nhiều vậy nè? Năm đồng vì bán vốn, không lấy lời. Đóng góp cho Lạc Quyên được không? Còn nhỏ tịnh chu mỏ. Vậy cảm ơn tịnh nghe. Tôi đi về để tôi nói rơi bụng. Khoan đã, để tịnh nói cái này nghe. Hôm tịnh đi thi đấu vui để học, anh ủng hộ nha. Làm sao tôi đi được? Mỗi thí sinh được mời một người làm ủng hộ viên. Sao tịnh không mời bạn của tịnh? Vừa hỏi xong, thằng Thạch cảm thấy mình ngu vô cùng tận Tịnh chỉ thích mời Thạch thôi. Sao tỉnh biết tên tôi? Bí mật. Thạch có đi được không? Được, được chứ. Sẽ có mặt, sẽ ủng hộ, sẽ vỗ tay. Nói lắp bắp như thằng ngọng. Chưa bao giờ thằng Thạch lâm vào hoàn cảnh vừa lúng túng, vừa bối rối và vừa khoái như lúc này. Nó chất bánh mì vào gió xe và chạy nhanh như để giữ cảm giác lưng lưng này còn mãi với mình. Cho đến bây giờ, cảm giác đó vẫn còn động trong tâm trí của nó. Bỗng dưng... Một chiếc xe Honda Dam ngừng ngay chỗ nhóm thằng Thạch đang tụ tập. Thằng Lê, trong bộ quần xanh áo trắng xếp ly thẳng muốt, đang ngồi phía sau của một người phụ nữ trung niên. Thằng Lê có vẻ ngượng ngùng, nhảy vội xuống xe. Người phụ nữ nói với thằng Lê, Đâu? Trưởng ban xã hội lớp con đâu? Thằng Lê e dè, đưa tay chỉ thằng Thạch, đang ngồi trên xe BC gặm bánh mì xe xưa. Người phụ nữ má thằng Lê dựng xe, đi bộ lại chỗ đầu xe của thằng Thạch. Con ơi! Con cho thằng Lê đi Lạc Quyên với con. Thằng Thạch ngạc nhiên, nhưng nó đâu có sung phong. Em nó còn khờ lắm, mấy vụ này đi mới vui, ngồi bán trong chợ Bến Thành. vì thấy toàn mấy học sinh trường khác đi Lạc Quyên, không có học sinh Bê Trút Ký, nhưng mà các em học sinh đó dễ thương lắm. vì chờ học sinh Bê Trút Ký hoài mà không thấy, thằng Lê phải đi Lạc Quyên, tự thiện, giúp đỡ đồng bào miền Trung mới là học sinh Bê Trút Ký chứ. Buổi sáng Chủ nhật ở nhà, ngủ đâu có được. Rồi má thằng Lê nói tiếp, Con, con cho thằng Lê đi Lạc Quyên nghe. Thêm một thằng nữa thì đông vui, Có mức gì đâu nên thằng Thạch trả lời, Dạ. Quay qua thằng Lê, má nói dặn, Đi Lạc Quyên, nhớ ôm cái thùng, người ta mới biết nghe. Xong quay qua, nói với thằng Thạch, À nè, dì đóng ủng hộ tiền Lạc Quyên trước lấy hên. Nói xong, má nó móc ra 50 đồng, bỏ vào thùng Lạc Quyên. Lát nữa, mấy con nhớ đi vào chợ Bến Thành nghe. Vì vận động mấy người bạn buôn bán ở trong chợ Đóng góp Lạc Quyên Cho học sinh bê Rút ký Chứ không đóng cho học sinh trường khác Lại quay qua thằng Lê còn nhớ ôm thùng Lạc Quyên Đi vào chợ Bến Thành Lại ngay cái quầy của má nghe Cho mấy người bạn bán hàng của má Biết mặt con chứ Rồi má nó leo lên xe Honda đạp máy Dòng thẳng nhanh như lúc đến Tuổi thằng Ngầu thằng Ninh nháy dòng má nó chọc thằng Lê còn nhớ ôm thùng Lạc Quyên Đến quầy của má Để người ta biết má có con, học ở trường Bê Trút Ký, cho má lấy le nghe. Thằng Lê quê quá, đỏ mặt lặng nghiêm. Thằng Thạch thấy tuân nghiệp thằng này, nó thuộc loại con trai cưng của má trong nhà. Nó làm cho má nó nở mày nở mặt với mấy bà tiểu thương trong chợ Bến Thành, khi có thằng con học ở một trường danh giá. Nhưng trong lớp, thằng này thuộc loại con nhà lành, hơi khờ một chút, nên dễ bị mấy thằng có thớ ăn hiếp. Vì vậy, nó cũng muốn nôi gương một số thằng trong lớp, để trở thành dân có máu mặt. Có lần, nó đã xung phòng đi cắm túc giùm thằng Thuật để lấy lè cùng mấy thằng bạn học lớp khác, vì nó nghĩ dân bị đi cắm túc là dân trì. Sau khi vào trường cất xe xong, thằng Thạch đến nhóm tứ bảy ra lệnh. Thôi, chuẩn bị đi tụi bay. Đi bằng cái gì? Xe nhà trường không đưa sao? Nhà trường làm gì có xe mà đưa? Tụi mình đi bộ ra đầu đường Nguyễn Hoàng, đón xe buýt, ra chợ Bến Thành. Thằng Lê có ý kiến. Nếu có ghé chợ Bến Thành, Tụi mình vô đó, là quyền trước lấy hên, được không Thạch? Ừ, để coi. Thôi, đi tụi bay. Mấy thằng học sinh tứ bảy đi theo thằng Thạch về hướng đường Nguyễn Hoàng để đến trạm xe buýt. Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe buýt ghé trạm này. Mỗi chuyến cách nhau khoảng 15 phút. Ở đây có tuyến xe lam thường xuyên chạy ngang. Nhưng thằng Thạch chọn đi xe buýt vì khả năng của nó chỉ có thể đến đó. Mỗi vé xe buýt chỉ tốn có 5 cắt. Đi đông mà lại là học sinh đang đi lạc quyền cứu trợ thì ca bài ca con cá với người xoát vé chắc chắn sẽ được giảm vé nó nghĩ thế quần xanh áo trắng với phù hiệu hiệu đoàn bê ký cũng dễ gây được thiện cảm Tuổi nó đứng lóng ngóng ở trạm dừng xoay bít hơn 5 phút vẫn chưa thấy bóng dáng xoay bít ló mặt tới phía sau lưng tuổi nó là những quán cà phê dọc theo đường Nguyễn Hoàng đã mở cửa từ trong những quán cà phê này bay ra mùi cà phê thâm lừng cùng với giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Ly Trong những bài nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn Đang là mốt thời thượng Nghe nhạc, lúc uống cà phê Để suy triết lý thế sự Của những anh chàng học sinh Petrus Ký Để nhị, để nhức Phải là nhạc Trịnh Công Sơn Thì mới là dân điệu nghệ Hơn ai hết, học sinh Petrus Ký các lớp này Khoái nhạc Trịnh Vì tội nó sắp đi đến với cuộc chiến tranh Một cách trực tiếp Chứ không chỉ nằm trên mặt báo Bằng những cái tin chiến sự Nếu như không qua cửa ải thi cử Đó cũng là một động lực Thúc đẩy bọn nó phải học như điên Khi kỳ thi sắp đến Uống thuốc bổ để học Uống cà phê thật đặc mỗi tối Để chống cự với cơn buồn ngủ Mỗi khi thi xong Nhìn mặt thằng nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo Đôi mắt lơ láo Chẳng còn chút thần hồn Chẳng bù với đám học sinh nữ Gia Long, Trưng Vương Bọn nó có rớt cũng chẳng sao Cùng lắm là nghỉ học lấy chồng Rồi sinh con đẻ cái Cho xong đời con gái Thằng Thạch chép miệng Dân miền Trung khổ thiệt Báo lục Lại còn bị chiến tranh nữa. Người chết hai lần, thịt da nát tan. Dân nào chẳng khổ mẩy, nhất là dân nghèo. Còn chiến tranh là còn khổ. Thằng Dũng phụ họa. Trong đầu thằng Dũng, khi nói câu này, là nhớ lại những đêm cảnh sát đi bắt những người trốn quân dịch trong sớm của nó. Tiếng chó sủa, những thanh niên trốn lính nhảy xuống bờ ao, chung vào hồ nước và bụi rậm. Tiếng bước chân đi rậm rậm, tiếng ông liên gia trưởng. Chú thích cấp thấp nhất trong đơn vị hành chính, liên gia, khóm, phường, quận, tương đương tổ dân phố ngày nay. hết chú thích. kêu từng nhà mở cửa để xét giấy gia đình. tiếng chửi thề, tiếng rượt đuổi âm ỉ, tiếng vang xin, than vãn, hoàn cảnh phải nuôi gia đình của những người bị bắt lính. tiếng khóc của những người vợ, người mẹ vang lên trong đêm tối. nghe não nuột làm sao. muốn khỏi làm vào hoàn cảnh này, thằng Dũng nghĩ chỉ có cố gắng học và thi đậu. Chỉ cần rớt một năm là nó sẽ lầm vào hoàn cảnh của những người anh, người chú, người bạn trong con xóm nhỏ của nó. Không ai qua khỏi cặp mắt cứu vọ của thằng cha liên gia trưởng cục giò vì đi lính cho Tây. Nghe nói, hàng năm, cha này đều lên danh sách những thanh niên trong xóm đến tuổi đi lính. Ai được miễn, khoảng quân dịch, vì bất cứ lý do gì đều phải trình cho thằng cha này biết. Một vài thằng cao nhào. Sao xoay biết lại trễ vậy, chờ mỏi cái cẳng Không chờ. Sao gọi là xe buýt hả tụi bay? Đi xe rẻ tiền mà còn đòi hỏi nữa, sao được? Thay vì là chiếc xe buýt, một chiếc xe Jeep bất ngờ ngừng lại, thắng cái cát trước mặt tụi nó. Thằng Cường ngồi trên ghế trước xe, nói với thằng Thạch, Tụi bay lên xe đi, tao chở cho. Chờ xe buýt biết khi nào mới có. Tụi tao tới 10 thằng, đủ chỗ không? Đủ mà, cứ chen nhau mà ngồi là được à. Với kinh nghiệm của thằng Lơ, chuyên sắp chỗ ngồi trên xe, thằng Mai chỉ cách, Thằng nào ốm ngồi trong lòng thằng bự con là đủ chỗ, khỏi có lo. Leo lên xe, tụi bay ơi. Tụi nó ao ao nhào lên xe. Thằng Thạch, vì là chỉ huy, nên có vinh dự được ngồi ghế trước cùng thằng Cường. Xe bắt đầu chạy, thằng Cường nói. Tao ủng hộ tụi bay một cách nước ngọt xá xị. Tụi nó sướng quá, vỗ tay. Hoàng hô, hoàng hô, đâu, đâu. Ăn bánh mì mà chưa có nước uống, nãy giờ khát thấy mẹ. Lùi dưới gầm xe ra, cách nước ngọt 24 chai. Tụi nó khui ngay và đưa lên miệng tu, Thằng Thạch chống chế vì quên vụ nước uống cho tụi nó. Tao biết thế nào thằng Cường cũng mang nước ngọt tới để ủng hộ anh em. Thằng Lê chen vào. Quên nữa, hồi nãy má tao nói tới chợ Bến Thành. Bà đã dành sẵn một kết Pepsi Cola cho tụi mình. hoang hô, uống Pepsi ngon hơn sát xì con cợp. Uống sát xì con cợp, ngon hơn nước ngọt con nai. Ghé chợ Bến Thành lấy Pepsi uống, Thạch ơi! Tàn chiệt quấy đau luôn, dương chí tôn, lọ ơi! Hòa trong tiếng động cơ là tiếng nói chuyện ồn ào, lai hét của bọn nó. Thằng Dũng bắt giọng bài hiểu đoàn ca và tụi nó cùng hát theo. Đoàn học sinh hương danh bê truyết ký, chúng ta nguyện xây nước Việt ngày mai. Đã hơn 10 giờ, sau khi đi dọc đường tự do, từ đoạn trụ sở quốc hội tụi nó tập trung tại Vương Cung Thánh Đường, chú thích, nhà thờ Đức Bà, hết chú thích. Nơi đây, trước cửa bụi điện, rất nhiều khách vãn lai cũng đi lễ ngày Chủ Nhật, nên tụi nó có thể lạc quyền được rất nhiều từ những người đi lễ. Nhiều bà đi lễ mặc áo dài, cổ đeo dây chuyền thánh giá, sau khi bỏ tiền vào thùng lạc quyền, đã xoa đầu tụi nó khen ngợi. Những gia đình, những cặp nam thanh nữ tú ngồi trên bãi cỏ trước tượng đức mẹ chụp ảnh, hoặc hơi đùa khi thấy tụi nó ôm thùng đi lại, đều sẵn sàng móc tiền trong túi ra bỏ vào thùng, cá biệt. Có những bậc cha mẹ đưa tiền cho con nhỏ bỏ vào thùng, cho tụi nó quen với từ thiện. Người Sài Gòn hay làm từ thiện, làm để lấy phước cho con cháu. Có người cho những số tiền lớn, không cần được biết đến tên tuổi cho những tổ chức tôn giáo mà họ tin được. Thằng Dũng cùng thằng Mai, ôm thùng, đứng sau lưng vương cung thánh đường, nhìn ra đường thống nhất. Chú thích, đường Lê Duẩn, hết chú thích. Một con đường lớn và ngắn, bắt đầu từ dinh độc lập, chú thích, dinh thống nhất. Hết chú thích. Chạy dài đến sở thú. Thằng Mai nhớ nhất con đường này là nhờ có rạp thấm nhất. Nơi chuyên sổ số, số hàng tuần có phù diễn văn nghệ trong giờ nghỉ giấy lao. Thì thoảng, nó cũng đi coi sổ số, số. Đến giờ nghỉ giấy lao. Nó lén chung lên hậu trường, từ ngõ bên thông rạp Trong hậu trường, nó được dịp chìm ngưỡng các kịch sĩ nổi tiếng như Ngọc Đức, Tùng Lâm, Văn Dung, Thẩm Thúy Hằng, Tập Tuồn hay Hóa Trang. Lúc đó, Nó cảm thấy khoảng cách giữa họ và nó sao mà gần gũi. nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng ăn bò viên, hủ tiếu mì như người bình dân chúng nó. Kịch sĩ tung Lâm mất tiền cũng chữ thề ẩm tỏi, náo động cả hậu trường. Có khi nó thấy các kịch sĩ cũng gây sòng chớp nhoán trước khi màn sân khấu kéo lên. Riêng thằng Dũng không hiểu sao, nó nhận thấy sáng nay nhiều thanh niên trong những bộ quần áo hippie, tóc dài, đeo mắt kính có dáng hoa thị. Một biểu tượng của loài hoa của dân hippie cửa xe chạy rầm trời về phía sở thú, thằng Dũng nêu thắc mắc này với thằng Mai. Sao tối hippie chạy đường này quá trời vậy mày? Chắc tụi nó vô sở thú coi đùi ơi." Bỗng dưng thằng Dũng kêu lên, "Đúng rồi, tao quên, sáng nay trong sở thú có đại hội nhạc trẻ cứu trợ nạn nhân bão lụt. Nhạc trẻ mà cũng cứu trợ nạn nhân bão lụt. Ừ, tiền lời của việc bán vé, tao đọc báo mà quên mất. Có nhiều ban nhạc trẻ đang nổi tiếng tham dự lắm. Tao không khoái nhạc trẻ." Mấy thằng Việt Nam da vàng mũi tẹt mà hát toàn nhạc Tây, nhạc Mỹ. Đặt tên ban nhạc nào là Crazy Dog, Hammer, Blue Set, toàn tên Tây tên Mỹ không à? Thằng Dũng hào hứng. Lần này có một ban nhạc mang tên Việt Nam ngay mấy. Tên gì? Bách Việt. Của ai mấy? Của mấy anh trường mình chứ ai? Ủa? Trường mình cũng cho học sinh tham dự mấy đại hội này à? Không, mấy anh tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải mang tên trường. Mấy chuyện này thằng Dũng vô cùng rành rọt. Nhờ những lá thư mùa thi của cô bé Thanh Danh thông báo cho nó, anh Kiệt cũng là một thành viên trong nhóm nhạc Bách Việt. Anh sẽ thổi sáo và chơi xanh tiền. Vậy đi coi đi. Tao cũng muốn lắm, nhưng không biết để cái thùng ở đâu. Thì mình mang theo. Sẵn đó mình lạc quyên luôn. Đi kiếm tụi thằng Thạch, phải rủ tụi nó đi nữa. Hai thằng quậy quả đi ngược lại hướng cổng trước của vương cung Thánh Đường. Thằng Thạch đang nói chuyện bằng tay với một người nước ngoài có vẻ là dân du lịch, vì một tay đang cầm bản đồ, một tay đang cầm máy ảnh. Thằng Dũng thông báo cho thằng Thạch biết chuyện nó và thằng Mai dự định sẽ đi vào xứ thú và rủ toàn bộ nhóm đi cùng. Thằng Thạch lắc đầu ngoài ngoại. Mình đang đi lạc quyên, mà đi coi đại hội nhạc trẻ đâu có được. Thằng Dũng cố thuyết phục. Mình vô đó vừa xem, vừa lạc quyên luôn, cũng được vậy. Mấy thằng cha con mẹ hippie đó không có đóng tiền cho lạc quyên đâu. Thấy khó thuyết phục được thằng Thạch, Vì lý do đi lạc quyền, nên thằng Dũng nói hụt tẹt. Mình phải đi ủng hộ học sinh trường mình chứ. Học sinh trường mình thì có liên quan gì đến đại hội nhạc trẻ? Thằng Thạch ngạc nhiên Mấy anh để nhất trường mình. Ừ, quên nữa, có cả thằng chương văn nghệ của lớp mình. Thành lập ban nhạc, tham dự đại hội nhạc trẻ hôm nay tại sở thú đó. Hả? Có cả thằng chương văn nghệ nữa hả? Vậy là phải đi xem để ủng hộ nó chứ. Nếu không, mấy thằng hippie ở dơ ăn hiếp ban nhạc của trường mình. Đi tụi bay Khoan đã, để tao kêu thằng Cường. Nó đang đi siêu thị ở đường Nguyễn Du. Chú thích. Siêu thị đầu tiên của Sài Gòn do ông Charles Đức mở. Hết chú thích. Thế là một lát sau, 11 thằng tuổi nó đã có mặt ở trước cửa Thảo Cầm Viên. Từ bên trong vang ra tiếng trống, đàn và giọng của một ca sĩ đang gào rú một bản nhạc tiếng Anh. Từ ngoài nhìn vào, tụi nó thấy trước sân khấu được dựng giữa đường đi chính chật kính những thân người mà tụi nó có thể khó phân biệt nam và nữ. Dân hippie, dù nam hay nữ, đều giống nhau trong những cái quần ống loe suông hoặc loa voi, cùng với những cái áo sặc sỡ, chật bó thân hình phì nhiêu hoặc là bộ xương cách trí. Những mắt kính to bản, có dán hoa thị, che gần hết khuôn mặt. Những mái tóc mới là điểm chính để không thể phân biệt giới tính của hippie dài phủ gáy. Nhiều tay hippie có vẻ như muốn dễ phân chia ranh giới của giới tính một cách trà tròi, nên để thêm bộ râu không cần tỉ tót. Phương châm của dân hippie là sống theo tự nhiên, miễn làm sao có tiền để sống là được. Sống với thiên nhiên, miễn là thiên nhiên không bị ô nhiễm. Còn họ làm cho thiên nhiên ô nhiễm thì chẳng sao, đó mới là hippie. Hippie giao chỉ, theo tên gọi một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh, bọn họ đang đứng dưới sân khấu gào thét, múa mày theo thuần tượng ca sĩ của ban nhạc trẻ Đăng Lăng, Lê, bò Toại trên sân khấu. Trên những bãi cỏ là những nhóm hippie khác đang ngồi ăn uống, thậm chí truyền tay nhau những điếu cần sa Những gương mặt đê mê vì nhạc, đê mê vì cần sa đê mê vì không khí hoang dại. Chưa tàn buổi diễn mà người ta có thể thấy rác khắp mọi nơi, rác từ ngoài cổng vào đến tận bên trong. Đứng ngay cửa ra vào để soát vé, cũng là một anh tóc dài, áo bó, quần loa rộng khiến cho người ta có cảm tưởng như hai chân của anh ta như đang bơi trong đó. Thấy bọn nó ôm thùng Lạc Quyên đi vào, anh ta ngăn lại. Vé đâu? Thằng Thạch nhanh nhẩu. Dạ, tụi em là học sinh b Trút Ký, đi Lạc Quyên cứu trợ. Ờ, ờ, đi cứu trợ hả? Nhưng ở đây là đại hội nhạc trẻ mà. Khán giả vào đây để xem nhạc trẻ. Dạ không sao, củ ít lòng nhiều. Ai muốn cứu trợ cũng được, ai không muốn cũng không sao ạ. Có lẽ, thấy bộ dạng mấy thằng này trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng học sinh không phải là dân hippie mê nhạc trẻ, nên người gác cổng mở cánh cửa sắt nhỏ bên hông cửa chính cho từng thằng đi vào. Vừa qua khỏi cánh cửa, thằng nào cũng bị bao quanh bởi tiếng nhạc làm cho thân người tụi nó bỗng dừng như muốn lắc lư. Thằng Thạch nhận xét, đúng là kích động nhạc, tao nghe mà muốn nhảy quá tụi bay ơi. Thằng Dũng kêu, tụi mình tập trung ra gần phía sân khấu đi, để khi mấy ảnh xuất hiện, mình vỗ tay cho dễ. Tụi nó cùng nhau đi vòng qua bên hông một quảng khá xa để tiến về phía trên sân khấu. Trên đoạn đường đi, nhiều anh chị hippie thấy bọn nó đeo thùng cứu trợ lạc quyên, đã gọi lại để bỏ vào thùng từng đồng tiền lẻ. Có tay hippie thấy bọn nó đi ngang qua, liền giơ hai ngón tay trỏ và giữa, thành hình chữ V. Để khen ngợi làm tụi nó mát cả ruột và vô cùng tự hào khi mặc bộ đồng phục quần xanh áo trắng trong cơ man loạn xả màu sắc của những bộ quần áo lụng thủng đầy tui trang và bằng đủ chất liệu mà họ khoác lên người để được gọi là thời trang của một tay hippie đến gần sân khấu, tụi nó vẫn không chen vào được những hàng người ngồi dày ken trên mặt đất. Khán giả không đứng và cũng chẳng có ghế để ngồi và thực sự họ cũng chẳng cần ngồi ghế. Đó là tinh thần chơi hết mình, nghe hết mình, cổ vũ hết mình cho ngày đại hội nhạc trẻ theo lời yêu cầu của ban tổ chức gồm những tay nhạc trẻ lừng danh. Trong đó phải kể đến công của nhạc sĩ Trương Kỳ người được mệnh danh là vua hip mà thực ra họ phải ngồi thôi vì họ không thể đứng hết suốt chương trình, mà theo giới thiệu là có đến gần 30 ban nhạc kích động tham gia. Nhìn tới nhìn lui, thấy không còn chỗ trống, thằng Thạch ra lệnh cho tụi nó ngồi cùng một nhóm, ở phía trái sân khấu, góc ngồi này cũng gần sân khấu, nên tụi nó có thể thấy được những ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, mà không phải mỏi cổ vì phải ngước nhìn. Trường kỳ, trong vai trò sứ ngôn viên, bước ra sân khấu giới thiệu ban nhạc The Vampire sẽ kế tiếp chương trình. Sau đó, theo thứ tự là những ban The Ends, CBC, Tree Dog Night, Tree Apples, những ban nhạc trẻ mang tên Mỹ này là những ban nhạc được thành lập để chơi trong các phòng trà nhạc trẻ và các club Mỹ. Không một ban nhạc trẻ nào mang tên Việt Nam, giống như tên gọi, các ban nhạc này cũng chơi toàn những bản nhạc top hit của những ban nhạc ngoại quốc mà họ bắt trước bằng cách nghe lại từ băng nhạc hay trên đài phát thanh hàng tuần. Không ban nhạc nào lại không biết chơi những bản top hit thời thượng của những ban The Beatles, Rolling Stone, Santana, The Mama and The Baba, The Ventures. Nếu không chơi được nghĩa là họ tự đào thải khỏi làng nhạc kích động, không chơi được trong các club Mỹ, trong các phòng trà nhạc trẻ. Không những tên ban nhạc đã được mỹ hóa mà ngay tên những ca sĩ cũng là tên ngoại như Billy Jean, Joe Maxwell, Tony Tiny, mặc dù xuất hiện trong những bộ quần áo màu sặc sỡ, tóc tai Râu rìa dài thẳm thược, nhưng cũng không giấu giếm nổi thân phận da vàng, mũi tẹt. Những thành viên của The Vampire trong bộ quần áo da ngắn tay, có ren tủ tủa ở hai cánh tay và ống quần, làm người ta liên tưởng đến quần áo của chàng cao bồi Clint Edwards trong phim A Few Dollars More. Ban nhạc này biểu diễn những bài nhạc trong những phim cao bồi Mỹ như A Few Dollars More, The Jungle Phục Hận, Những tay súng miền viễn Tây, Thằng hút gió. Giống như dĩ hát nó nghe hàng ngày Từ dạng pick-up của chị nó tèn tèn, tèn tèn, tèn tèn Tèn tèn, tèn tèn Tăng tăng tăng, tán tăng tăng Tăng tăng, tăng tăng, xèo xèo xèo Tiếp đó, như theo lời giới thiệu Là ban nhạc The End xuất hiện Chắc là Kiến Vàng Nên những thành viên trong ban nhạc này Mặc những bộ cánh màu vàng, óng ánh kim tuyến Cô ca sĩ cũng giống như Kiến ỡm nhách, cao nhồng Với giọng ca khàng đục mang âm hưởng của John Prass. Riêng anh chàng chơi guitarist quỳ xuống sân khấu, dùng răng cắn vào dây đàn. Khán giả ngồi dưới sân khấu bị kích động bởi giai điệu nhạc và những động tác như linh đồng của các tay đàn đang tạo ra âm thanh từ những dụng cụ phá tiếng đàn guitar. Lần lề bò toài những bài hát, những giai điệu nước ngoài quen thuộc trùng lặp giữa một vài ban nhạc, đủ thứ trang phục từ cầu kỳ đến đơn giản một cách thô tục, những vòng hoa lắc lư trên ngực. Trên đầu tóc, tiếng gào rú hỗn loạn, loãng soảng âm thanh sắc lẹm, hay lùng nhùng giọng trầm. Mồ hôi rơi thấy rõ trên gương mặt ca sĩ, nhạc công. Nắng trưa đã lên, cùng với đỉnh điểm của những cái loa chát loa, rùng rùng tiếng vỗ tay, ao ao tiếng cổ vũ. Thằng Mai ôm bụng, nói với thằng Thạch. Mày còn bánh mì không? Tao đói bụng quá. Mày ăn gì mà tàn xác vậy? Hồi sáng, cháp hai ổ rồi. Tại bánh mì mày mua ngon quá mày ăn nhiều mà ốm nhem như vậy chắc là mày nuôi mấy con lãi kim, lãi đũa, lãi móc câu trong bụng rồi. Thằng Mai mặc cho thằng Thạch sỉ vã nhăn nhó, tao đói quá, chắc tao không chờ xem ban nhạc gì gì của trường mình đâu. Thằng Thạch lấy từ trong túi sách ra một ổ bánh mì đưa cho thằng Mai. Thằng Dũng kêu lên, ê khoan ăn đã, tới phiên ban bát việc của anh em trường mình kia. Ô hô ô hô, coi bộ ngầu à. Tiếng bàn luận huyên náo nổi lên, tiếng hút sáo miệng tiếng là ó của đám khán giả đang ngồi dưới sân khấu khi nhóm bách việt xuất hiện ngay cả cái tên của ban nhạc đã là một cái gì rất local khiến đám đông khán giả ái mộ nhạc trẻ chỉ quen với những ban nhạc có tên nước ngoài ngạc nhiên tò mò thì sự xuất hiện của ban bách việt quả là một cú đi ngược và tạo nên sự mới lạ trên sân khấu bốn chàng trai chẳng tóc dài như những thành viên của các ban nhạc khác vì họ đang đội trên đầu những chiếc rế đen hình ảnh thấy trong những tấm bưu thiếp hình ảnh của những người đàn ông Việt ngày xưa. Những thành viên của nhóm bắt việc, súng sính trong chiếc áo the lính đen, cái quần vải trắng và đi trên những đôi guốc mộc, lạ hơn nữa là trên tay họ không phải là những cây guitar điện, công cụ chủ yếu của những ban nhạc kích động. Họ là bốn chàng trai trẻ ở lứa tuổi 18, là học sinh Bách cùng học quốc nhạc với thầy Nguyễn Hữu Ba dạy từ trường Bách và sau đó là trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ. Đó là Phước Kiệt, thổi sáo và chơi xanh tiền Duy Anh, chơi đàn bầu và bộ trống Trang, thị thủ cây đàn nhị Và Trương, người trẻ nhất Ngồi bắt chéo chân Để làm đế đặt cây đàn tranh Tiếng nhận xét nổi lên ở phía dưới sân khấu Tụi nó chơi đàn đám ma Làm sao chơi nhạc trẻ được Ừ, thì để coi Dầu sao thì cũng lạ mắt Chờ coi, tụi nó biểu diễn cái đã ha ha ha. Kích động nhạc đàn gáo Với ống tiêu thiến heo Thằng Thạch đâm lo, nói nhỏ với thằng Dũng, Ê mày, sao tao thấy lo quá mày? Vì đã từng xem thằng Trương chơi nhạc cùng với ban dân ca của trường trong buổi liên hoan văn nghệ liên trường nên thằng Dũng nói, không sao đâu, mấy ảnh chơi tàn chi quái đau lắm. Tuy cứng miệng với thằng Thạch và cũng trứng an với mình vì nó cũng thấy hơi rung trong không khí này. Từ những cái loa lớn bắc chung quanh sân khấu bắt đầu vang ra những âm thanh đầu tiên trong bài Triss, một bài hát thịnh hành lúc đó. Tiếng của cây đàn nhị họ cùng tiếng đàn tranh, bầu, cùng sáo, làm âm vang của bài hát tỉnh hành mang một âm hưởng rất lạ. Chưa bao giờ, tính đồ nhạc trẻ đang ngồi chung quanh sân khấu này lại được nghe bài nhạc twist bất khủ này bằng những âm thanh của các nhạc cụ lạ lùng trên. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra những cây đàn nhị, tranh vẫn có thể chơi nhạc trẻ phương Tây được, chứ không chỉ dùng trong dàn nhạc đám ma hay trong các chương trình dân ca nhạc cổ trên đài phát thanh hay TV. Những tay hippie dân mê nhạc lắc lư theo điệu Twist cuốn hút. Hãng Chubby Checker, cha đẻ của The Twist, cũng không ngờ rằng, dân mê nhạc xứ Việt lại khoái Twist một cách tàn chi quái đao như vậy. Nhưng lại càng không ngờ hơn nữa, khi Twist lại được chơi bằng những nhạc cụ của chính đất nước họ, chứ không phải bằng những cây guitar điện, lúc electric vừa được khai sinh. Bis bis hek hek bis bis. Tiếng vỗ tay cổ vũ kèm theo tiếng yêu cầu bis, bis, vang lên náo nhiệt dưới sân khán giả. Những tay hippie bàn tán xôn xao Nghe cũng được chứ hả tụi bay? Làm sao nghe nhạc mà nhót được là đúng điệu? Sau khi chấm dứt hai bài nhạc nước ngoài tiêu biểu của điệu twist, là The Twist và Let's Twist Again, trên sở khấu im lặng một chút, rồi khán giả nghe âm thanh của tiếng đàn nhị vang ra những nốt nhạc đầu tiên của bài Đêm Đô Thị, một bài nhạc được viết theo điệu twist của nhạc sĩ Yvân. Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngơi sáng. Kia bao phố phường, bao mái lâu chìm trong bóng đêm. La la la la la, la la la la la. Đời đẹp quá bài thơ. Người em gái đang thì tròn trăng mới như nhiều trang giấy. Bài hát gây một hiệu ứng tập thể khi những tay hippie ngồi dưới sân khấu cùng vỗ tay cùng lắc lư và hát theo tiếng đàn Đàn được những cái loa khuyết đại âm thanh hết cỡ lắc đác có vài người đứng dậy lắc lư theo điệu nhạc tại chỗ và sau đó là từng cặp từng cặp đứng dậy cùng lắc tuyết vừa lắc họ vừa hát vừa hát theo lời bài hát nhất là đoạn điệp khúc la la la la la la la la, la" mà ai cũng có thể gào rống được tuổi thằng thạch cũng không thoát khỏi được môi trường lây lan âm nhạc tập thể này nhất là thằng thạch một thằng có máu tuyết trong người, rồi sau đó là thằng Mai, kẻ đã được học lắc tuyết ở trong vòng năm phút dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo sư Khưu Vũ Thạch. Hai thằng đứng đối diện nhau, cùng nhảy mặt cho cái nắng chói chang đang chiếu trên đỉnh đầu. Thể trạng của thằng Thạch thì quá khỏe cho điệu nhảy này, chỉ lo cho thằng Mai, nhưng nó đã được vũ trang bằng ổ bánh mì hồi nãy, nên cái bầu tử của nó vẫn đảm bảo cho nó phấn khích. Sau đó tới phiên thằng Ngầu, thằng Tuấn và ngay cả thằng lờ khờ như thằng Lê cũng cùng nhảy với các đàn anh của mình, tuổi nó vui quá, cười đùa, hú, hét. bis, bis, bravo. trên sân khấu, bốn ông thay đồ thời đại cũng nhún nhảy không kém. âm nhạc đã nhập vào hồn của những thành viên ban Bách Việt. họ lấy tên là Bách Việt để khẳng định với những nhóm nhạc trẻ khác là dân Việt, dùng nhạc cụ Việt vẫn có thể tải những âm điệu hiện đại được, không thua kém bất cứ nhạc cụ nào. Bách Việt cái tên vẫn nghe hay hơn là The Hawks, The Black Caps, The Kings. những cái tên vây mượn cũng như cách chơi vây mượn từ những dĩa nhạc không dám chạy đi, ngay cả phong cách nhóm bất Việt đã làm được. họ chơi hay, thuần thục không, chưa biết, nhưng họ đã dám khai phá một bước mới cho nhạc trẻ Việt Nam. chơi không vây mượn, đưa nhạc twist phổ biến trên thế giới đến với khán giả Việt Nam bằng lối chơi của người Việt Nam, bằng những nhạc cụ của ông cha thường sử dụng trong những lúc nghỉ ngơi. Sau những buổi chiều đồng án mệt nhọc, nhóm Bách Việt đã dám chấp nhận không thành công cũng thành nhân để đưa nhạc cô Việt lên sân khấu, chơi nhạc tây ở trung tâm nhạc trẻ Sài Gòn, nơi tập trung những anh tài nhạc trẻ của thời đại. Và họ, nhóm Bách Việt, đã được chấp nhận bởi những tràng pháo tay cổ vũ nông nhiệt của khán giả, những tay hippie mê nhạc trẻ. Những tràng pháo tay kéo dài, tiếng hút sáo tiếng kêu to, Bách Việt, bis bis one more time, chơi nữa đi làm những thành viên Bách Việt càng hưng phấn. Họ chơi tiếp bài dân ca Việt Nam trống cơm, cũng bằng nhịp điệu của twist. Tình bằng có cay trong cơm, khèn ai khéo vố ôm ai bông mà nên bông, ôm ai bông mà nên bông. Chách châm, chách chách châm. Chưa bao giờ, một bài dân ca được phối theo điệu twist, chơi bằng đàn cò, đàn tranh, mà vẫn thúc giục được những cái chân của khán giả hippie cùng twist. Chưa ban nhạc nào, mệnh danh nhạc trẻ Việt Nam làm được điều ấy. Bàn Bách Việt đã làm được. Họ chỉ là những tay nhạc trẻ chơi một cách tài tử. Họ không và sẽ không chơi trong các phòng trà và các club mỹ để kiếm sống. Vì nhạc đối với họ không phải là phương tiện để kiếm sống. Họ vẫn còn đi học. Họ là học sinh. Những thành viên của ban nhạc Bách Việt là học sinh Petruski. Và họ vẫn sẽ là học sinh Petruski. Bây giờ và nhiều năm sau nữa.